Lâm khiếu đừng lạnh lùng nhìn áo la lạp đang nằm trên mặt đất nói, quá trình linh hồn chuyển hoán này chia làm ba bước, mỗi một bước hoạt động đều làm cho ngươi thống khổ sâu sắc, nếu như tiến hành bước cuối cùng, thân thể của ngươi tạm thời do ta khống chế, hơn nữa nếu như ta muốn thì có thể đẩy nhanh quá trình này trong nháy mắt, bây giờ còn có điều gì cần hỏi nữa hay không? Áo la lạp nghỉ ngơi hồi lâu mới có thể thu nhiếp tinh thần lại thả ngươi đi. Ngươi sẽ thực sự giải trừ cấm chế linh hồn trên người ta. Ngươi chỉ có thể tin tưởng. Nói xong, Lâm Khiếu đừng ngay tại chỗ ngồi xếp bằng. Không coi ai ra gì bắt đầu điều tức. Một lúc sau lại nói thêm. Mười ngày nữa ta sẽ ly khai. Trong khoảng thời gian này ta muốn nghỉ ngơi thật tốt. Tân Tây Á đứng một bên kinh ngạc nhìn Lâm Khiếu đừng sử dụng thủ đoạn. Từ lúc nào chủ nhân có được kỹ năng thâm độc như vậy, có thể hay không dùng trên người chính mình. Tân Tây Á đừng miên man suy nghĩ nữa, nắm chặt thời gian tiêu hóa hàn khí, tận lực lợi dụng thời gian 10 ngày này hấp thu hoàn toàn, 10 ngày sau sẽ phát sinh những chuyện gì khó có thể dự liệu được. Trong ý thức chi hải của Tân Tây Á bỗng nhiên nhận được truyền âm, thần sắc cả kinh, cuốn quyết vứt bỏ tạp niệm tập trung tu luyện. Nhìn lâm khiếu đừng nhập định, áo la lạp hơi hơi do dự. Biện pháp hữu hiệu nhất để phá vỡ linh hồn cấm chế chính là giết chết người thi pháp. Thế nhưng lòng tin của áo la lạp lúc này lại thiếu hụt trầm trọng. Nghĩ đến 10 năm trước tranh lệnh cực lớn, tâm lý của áo la lạp nhiều ít có chút không ổn định. Cuối cùng áo la lạp cũng buông tha cho ý niệm chống lại trong đầu, tiến nhập vào trạng thái nghỉ ngơi hồi phục. 10 ngày rất nhanh trôi qua. trong đại điện yên tĩnh giống như không có người nào trong đó ba người tự tĩnh tọa tại một vị trí riêng chưa hề động đậy ma pháp trận bao phủ xung quanh ma pháp trận từ từ yếu dần một thời gian ngắn nữa sẽ tự động giải trừ lâm khiếu đường đột nhiên mở rộng hai mắt khí tức trên người giống như nước thủy triều đột nhiên tuôn ra sau đó bình tĩnh trở lại vững chắc củng cố tu vi Trong thời gian 10 ngày này Lâm Khiếu đừng tập trung tiêu hóa toàn bộ độc nguyên lực hấp thu được Những thứ không cần thiết tự nhiên bài trừ ra khỏi cơ thể Những thứ cần thiết thu hồi toàn bộ Tuyệt đối không bỏ phí đến một chút Ngoài ý muốn thăng cấp từ năm tinh đại võ sư lên đến bảy tinh đại võ sư Những mệt nhọc trước đó đã được quét sạch Nên đi ra rồi Lâm Khiếu đừng đứng dậy nói Áo la lạp cùng tân Tây Á chậm rãi mở mắt Đúng lúc này ma pháp trận bao phủ đại điện tự động biến mất, ba cố khí tức cực mạnh từ bên ngoài đại điện nhanh chóng tiến vào. Ngoài đại điện, nam tử tóc đỏ, lý nhĩ và kỳ áo, sớm đã chờ đợi thật lâu, ma pháp trận vừa mới biến mất đã khẩn cấp tiêu sai tiến vào trong. Khi ba người đi vào trong trung ương đại điện nhìn thấy áo la lạp, đều lộ ra vẻ kinh ngạc cực độ, kỳ thực không một ai hy vọng gì nhiều áo la lạp có thể tỉnh lại. Đôi mắt già lão của Lý Nhĩ hiện rõ vẻ vui sướng. Ngay cả người gần như hồn phi phách tán cũng có thể cứu được. Còn có điều gì không làm được đây chứ? Hiện tại nhất định có thể đem mã lệ sống lại. Kỳ áo hiếu kỳ nhìn kỹ lâm khiếu đường. phảng phất giống như lần đầu tiên biết nhau. Đối với lâm khiếu đường kỳ áo đột nhiên sinh ra cảm giác đắn đo không chính xác. Nam tử tóc đỏ vui mừng quá đỗi. Áo la lạp chính là lực lượng trung kiên của đạt khắc giáo, mỗi một thế hệ thánh nữ đều tìm kiếm cực kỳ khó khăn, muốn có một người thừa kế không mất đến hai ba trăm năm tuyệt đối không thể tìm được, nếu như mất đi thánh nữ thì thực lực của đạt khắc giáo sẽ thua sút so với lai đặc giáo. Nam tử tóc hồng xác nhận áo la lạp không có chuyện gì, lập tức nói, lý nhị chấp giáo, lập tức thông chi cho bảy đại chấp giáo và tài quyết. Tâm đại chấp pháp và mông tạp hội trưởng, Một tháng sau tại Đạt La Tư thần điện cử hành bái tế, Không được vắng mặt, Lý nhĩ nhìn kỹ lâm khiếu đừng còn muốn nói cái gì, Thế nhưng nhìn thấy biểu tình hiện tại của nam tử tóc đỏ, Lời muốn nói lập tức nuốt trở lại, Lên tiếng trả lời rồi lui ra, Bắt đầu truyền tin, A la khắc, Không cần phải lao sư động chúng như vậy, Áo la lạp lãnh đạo nói, Thánh nữ trở về, Đây chính là đại sự của bản giáo, chẳng lẽ còn có chuyện gì so với chuyện này trọng yếu hơn hay sao? Nam tử tóc đỏ bác bỏ nói A la khắc giáo hoàng đại nhân, các ngươi có thể chờ một chút rồi tiếp tục ôn chuyện có được hay không? Kỳ áo chen vào Nam tử tóc đỏ chán ghét nhìn kỳ áo Tay áo vung lên, một quyển trục bị vũ khí màu đỏ sẫm bao phủ xuất hiện trong không trung Chậm rãi bay tới tay kỳ áo Khi lâm khiếu đừng nhìn thấy quyển trục ma pháp màu hồng, nhất thời cả kinh, bản quyển trục này nếu như hắn không nhớ lầm mà nói thì đó chính là thượng cổ ma thư, luân hồi chi quyển. Một cấm pháp chi quyển có thể so sánh với bát đại thần khí, càng làm cho lâm khiếu đừng giật mình hơn nữa chính là, nam tử tóc đỏ trước mắt này dĩ nhiên là một trong hai đại giáo hoàng của hai đại giáo minh tây đại lục, đạt khắc giáo giáo hoàng. Trong toàn bộ Minh Tây Đại Lục Ngoài trừ giáo Hoàng Lai Đặc Giáo Không có người nào chống lại được hắn Có người nói tu vi của hắn đã tiến vào địa vương giai đỉnh cấp Kỳ áo lấy được luân hồi chi quyển Trên mặt khó che giấu được nét vui mừng Nhìn thoáng qua lâm khiếu đường Tiện tay tung ra một khỏa lam ma thạch nói Đường lâm Chúc mừng ngươi đã hoàn thành giao dịch lần thứ hai giữa chúng ta Ha ha ha Cùng với tiếng cười vang Thân ảnh của kỳ áo dần dần không rõ, khí tức thoáng cái liền biến mất không thất, đã rời đi, thu hồi lam ma thạch, dưới chân lâm khiếu đừng hiện ra một bàn tay màu vàng thật to, tân Tây Á cũng bước lên trên, chậm đã, nam tử tóc đỏ đột nhiên trầm giọng nói, thần sắc của lâm khiếu đừng không hề nổi sóng, nguyên lực bạo phát, nhanh chóng bay đi. Bàn tay của Ala khắc đẩy lên, một viên hỏa cầu đỏ sậm giống như thiểm điện trượt lóe bắn ra. Tốc độ hầu như đạt tới mức độ thuấn di. Lâm khiếu đừng đã bay ra khỏi đại điện không tránh khỏi kinh hãi. Công kích của cố hắc ám hệ này đã vượt qua khả năng hấp thu của hắn. Nguyên sa phóng ra, cửu diện loa toàn sa thuấn trong nháy mắt hình thành. Những hạt cát mềm mại xoay tròn trong không trung che chắn hóa giải lực công kích của viên hỏa cầu. Lâm khiếu đừng rút ngân tinh, dốc toàn bộ nguyên lực, mạnh mẽ bổ về phía hỏa cầu ám hồng sắc, màu đỏ sen lẫn màu đen, đã giảm tốc độ sau khi xuyên qua xa thuẫn. Hỏa cầu được bao vây trong thiểm điện bị đánh bật ngược lại, nhìn hỏa diễm cầu bị đánh bật trở lại, Ala la khắc cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ tới chỉ một đại kiếm sư nho nhỏ có thể đánh bật công kích của hắn trở về, thực sự đã quá coi thường hắn rồi. Bất quá thứ làm cho ala Khắc thực sự cảm thấy hứng thú chính là những hạt cát trên không trung, viên hỏa cầu bị đánh bật trở lại khi đến gần ala Khắc ba thước lập tức dừng lại. Quang mang đỏ sậm hiện lên bao quanh thân thể ala Khắc, đang muốn bay lên đuổi theo thì bị một tấm chắn màu đen trong suốt ngăn cản. Áo La Lạp, ngươi đây là ý tứ gì? ala Khắc xoay người chất vấn, đừng đuổi theo, để cho hắn đi đi. Áo La Lạp buồn bã nói. Ngươi không phát hiện hắn có nguyên xa hay sao? Ba tháng sau chính là thời điểm tiến vào trong ma tháp cấm địa, đám nguyên xa này sẽ có tác dụng rất lớn. Ánh mắt của A-La khắc hít lại nói, trong lòng như đang tự phỏng đoán cái gì đó, nhìn áo la lạp, trong mắt nhiều hơn một phần nghi ngờ. Chuyện được phát tại trang web audio mới .com Trường 238, ly khai âm thi đảo áo la lạp không để ý tới nghi kỷ của A-la khắc, thản nhiên nói, kỳ bảo trong ma tháp cấm. Địa vô số, mỗi lần tiếp nhập đều có người lấy được lợi ích không nhỏ, tu luyện giả có điểm bản lãnh thường không bỏ qua cơ hội mấy trăm năm mới có một lần này, thậm chí ngay cả sĩ dai cũng muốn tiến vào thử thời vận. Tiểu tử kia làm sao không đi cho được. Hà tất phải gây chiến ngay tại đây. Biểu tình ngờ vực vô căn cứ của A-La khắc hơi hơi thư hoãn. Cười nói. Không khổ là thánh nữ đặt khắc giáo của chúng ta. Suy nghĩ thật là chu toàn. Để tiểu tử đó tiêu giao 3 tháng vậy. Sau khi lâm khiếu đường kích hỏa diễm cầu vật ngược lại. Nguyên lực toàn thân bành trướng. Lập tức khởi động chấn thiên giới. Theo lộ tuyến mà kỳ áo vừa qua nhanh chóng bay đi. Ma pháp trận an trí bên ngoài hải đảo quả nhiên bắt đầu làm khó dễ. Bất quá có kỳ áo đằng trước mở đường, thực tế làm cho lâm khiếu đừng bớt được không ít chuyện. Kỳ áo vốn ly khai trước một bước đột nhiên cảm giác được khí tức của lâm khiếu đừng đang không ngừng tiếp cận, âm thầm lấy làm kinh hãi. Tốc độ của tiểu tử này cư nhiên nhanh hơn hắn một ít, thực sự quá kỳ lạ, ma trận. Bất tử tộc thủ vệ trên âm thi đảo này không cấu thành uy hiếp gì đối với kỳ áo, rất nhanh liền xông ra ngoài, lâm khiếu đường chặt chẽ bay theo sau, vừa mới ra khỏi phạm vi âm thi đảo, trên trời mây đen tỏa khắp, chặn đứng lối đi của lâm khiếu đường, trong mây đen cuồn cuộn dần dần hiện lên một thân ảnh nhỏ bé, Lý Nhĩ mang theo một thân tranh bị, huyền phù trên không trung không nén được hưng phấn nhìn lâm khiếu đường, Trong đám mây đen thật lớn thỉnh thoảng truyền tới từng đợt tiếng anh minh, giống như lôi điện tàn sát bừa bãi, lại như con cử thú nào đó giống lên. Phạm vi bao trùm của đám mây cực lớn, đã vượt qua nghìn trượng, thậm chí đã đem kỳ áo đằng trước bao trùm vào bên trong. Kỳ áo cách đó không xa nhìn lâm khiếu đường, hiếu kỳ truyền âm hỏi, làm sao ngươi biết được phương hướng ta kỳ khai? Trong mắt lâm khiếu đường hiện lên một tia tiếu ý. Hài lòng truyền âm ngược lại, đại thúc, ngươi không quên cách mà ngươi tìm được ta đấy chứ. Thân thể của kỳ áo hơi ngẩn ra, trong thời gian ngắn như thế mà tiểu tử này cư nhiên nắm giữa được loại liên hệ đó. Nội tâm kinh ngạc không hề hiện lên trên mặt của kỳ áo, ngược lại cười nói. Tiểu tử, ngươi làm cho ta bắt đầu hiếu kỳ thời gian 10 năm đột nhiên tăng mạnh tu vi của ngươi rồi đấy. Hiện tại ta sẽ trợ giúp ngươi ly khai hòn đảo chết tiệt làm cho người ta buồn nôn này. Lâm khiếu đừng chắp tay nói, vãn bối đa tà trước. Thanh âm khàn khàn từ trong miệng của Lý Nhị yếu ớt phát ra âm thi đảo có thể nói đến là đến nói đi là đi được hay sao? Kỳ áo đứng sừng sững trên không trung nguyên lực quanh thân bành trướng mạnh mẽ nhìn Lý Nhị thú vị nói. Vậy thì người muốn làm như thế nào? Lý Nhị quái dị nhìn kỳ áo phí ngươi la. Ở đây không có chuyện của ngươi, thỉnh tùy tiện rời đi. Kỳ áo lo lắng nói, người là ta mang đến đây, ta tự nhiên muốn dẫn đi. Lý Nhĩ vinh lẽ nào lại muốn bắt cóc người của ta hay sao chứ? Lý Nhĩ sửng sốt, kỳ áo là một gia hỏa rất khó chơi nha. Không nghĩ tới hắn lại quyết tâm tham gia vào chuyện này phí ngươi la. Chỉ cần ngươi không xen vào việc của ta, âm thi đảo này có cái gì ngươi cứ việc lấy. Tiểu tử kia hôm nay nhất định ta phải mang trở về. Trên mặt kỳ áo hiện lên nét giả dối quỷ quyệt nếu như ngươi có thể đưa cho ta, thần chi thảo, vậy thì ta có thể phong túng ngươi một chút. Khuôn mặt lý nhị nhất thời trở nên u ám. Thần chi thảo chính là một loại dược thảo sinh trưởng trên hài cốt của thượng cổ đại thần. Bởi vì nguyên khí của thượng cổ đại thần cực kỳ khổng lồ, sau này thi thể cho dù có hủ hóa thì vẫn như cũ bảo tồn một màn nguyên khí lực cực mạnh. Thực vật bình thường khó có thể sinh trưởng gần đó, tất cả đều bị nguyên lực hủ hóa thiêu hủy, trong vòng 100 trưởng xung quanh Thượng Cổ Thi Hài Đại Thần nhất định không có loại cây cỏ nào có thể sinh sống được. Thế nhưng lại có một loại, giã vương thảo, đánh vỡ quy luật này, có thể ở trong phạm vi Thượng Cổ Thi Hài Đại Thần mọc dễ sinh trưởng, chỉ là loại, giã vương thảo, này thưa thớt đến hiếm có, bình thường dựa vào gió để phát tán mầm đi khắp nơi. Trong tình huống cực kỳ trùng hợp mới có thể tiến vào nơi có thượng cổ thi hài đại thần, sau đó trải qua thời gian mất nghìn năm sinh trưởng mới có tác dụng. Bình Yên vượt qua thời gian mấy nghìn năm đã là một chuyện cực kỳ không tưởng, vô luận là ma thú ăn mất hay thiên tai, hoặc cũng có lẽ do con người phá hoại đều có thể làm cho thần chi thảo, ngưng hẳn sự sinh trưởng của nó. Lý nhị trải qua thời gian 300 năm mới có thể tìm được một gốc, Chuẩn bị cho thê tử sống lại để cho nàng phục dụng, muốn hắn lấy đi tặng người khác tuyệt đối không có khả năng. Ký áo nhìn ra biểu tình quyết đoán trên khuôn mặt âm u của Lý nhị lại nói, không cần, thần chi thảo, cũng được, vậy thì đổi thành ác ma thiên sứ, đi. Ác ma thiên sứ, một loại bất tử tộc thượng trùng, có người nói khi thiên sứ sinh ra tâm trạng oán hận mà biến dị. Tại bất tử giới ngoại trừ yêu chớ chú lĩnh chủ hoặc là minh vương gia, thì ác ma thiên sứ chính là cực mạnh, hầu như đã có thực lực địa vương giai. Bản thân có được một khôi lộ thị vệ như vậy đối với địch nhân mà nói, đây chính là một hồi ác mộng. Sắc mặt của Lý Nhị đã hoàn toàn đen lại. Hai loại vật phẩm siêu cấp này toàn là những vật phẩm tinh hoa trong mấy trăm năm cuộc đời hán phí ngươi la. Xem ra ngươi thực sự rảnh rỗi muốn quản chuyện của ta rồi Đối thoại giữa hai người Lâm khiếu đừng nghe được cảm thấy cực kỳ khó chịu Trong lòng kỳ áo suy nghĩ cái gì Thủy Trung Lâm khiếu đừng không đoán ra được tựa hồ như đối với cái linh hồn viễn cổ chết tiệt này Chỉ có giao dịch siêu giá trị mới là trọng yếu nhất Nếu như Lý Nhị thực sự mang một trong hai vật phẩm đó ra mà nói Sợ là kỳ áo đã lập tức rời đi rồi hãy bớt sàm ngôn đi có chiêu số nào thì cứ việc phóng ra bản vũ thần ta nhất định tiếp được hết kỳ áo so với lý nhị có vẻ dễ dàng hơn rất nhiều trước đó hai người đã từng giao thủ một lần tuy chỉ là bình thủ thế nhưng trong lòng lý nhị biết nếu hắn xen vào thì nhất định chịu mệt không ít đôi mắt già lão của lý nhị tràn ngập tơ máu thân thể từ từ bành trướng lớn lên Đám mây đen cuồn cuộn phía sau không ngừng áp súc lại. Những tiếng tê giống bên trong cũng càng dần càng mãnh liệt. phảng phất giống như là bản thân bị gia súc bị nhốt giết trong lòng kịch liệt dãy ruộng. Trong đám mây đen có một con cự long dần dần hiện thân. Long thể lớn đến không gì sánh được. Chiều cao vượt qua 20 trưởng. Bộ da màu đen cùng một ít thịt dính chắc vào những chiếc xương thô to. Trong hốc mắt trống rỗng lóe ra u quang màu hồng. Kỳ áo ngạc nhiên nói, Lý Nhĩ huynh, ngươi thực sự có không ít thứ tốt nha. Thậm chí cả di hài hoàn chỉnh của thần thánh cử long bị chớ chú cũng kiếm được, đã luyện hóa thành vong linh cốt long. Ta đúng là đã xem thường ngươi rồi. Thân thể của Lý Nhĩ đã bành trướng hoàn tất, thân thể của hắn lúc này lớn hơn trước đến 5 lần. Bộ trường bào màu đen bốn rộng thùng thình cũng đã sớm bành trướng căng phồng đến mức bị xé nát. lộ ra thân thể màu đen dữ tợn kỳ áo ngoài trừ đại phóng nguyên lực ra hầu như không còn bất luận hóa gì khác vong linh cốt long rít gào một tiếng phun ra long tức màu hồng nhà loại long tức tử vong này có hàm chứa độc tố cực kỳ phức tạp thậm chí vượt qua đại đa số long tức của mọi loại cự long khác long tức phun đến gần kỳ áo một trượng thì bị một cỗ màn chắn vô hình chặn lại phía trước vong linh cốt long vỗ vỗ chiếc cánh xương Thân thể to lớn mẫn tiệp lao thẳng về phía kỳ áo. Đồng thời Lý Nhĩ trong trạng ác ma phụ thể cũng dùng tốc độ nhanh nhất đánh thẳng về phía lâm khiếu đường. Lâm khiếu đường từ lâu đã chuẩn bị tốt việc ứng chiến. Trong sát na, trên trăm vạn con, tham thỉ thù, phô thiên cái địa phóng ra ngoài. Lý Nhĩ bị tham thỉ thù vây quanh làm chấn động. Làm một gã vong linh ma pháp sư. Hắn làm sao có thể không biết loại thượng cổ ma thú này. Pháp trưởng dơ lên. Trong miệng mặc niệm chú ngữ, nhất thời không gian vạn vẻo sau đó đột nhiên bay ra một mảng đông nghịt hủ hủ côn trùng và tử vong biên bức. Số lượng của hủ hủ côn trùng và tử vong biên bức cực kỳ kinh khủng, hầu như đã đem mấy nghìn trượng quanh quanh âm thi đảo bao vây bên trong, loại ma thú làm cho người khác buồn nôn này tràn ngập trong không gian. Tham thị thù, cùng với hủ hủ côn trùng và tử vong biên tức tạo thành hai đại quân đối đầu lao thẳng vào nhau bắt đầu cắn nuốt. Trận quần chiến nhất thời bạo phát, khuôn mặt Lý Nhĩ nhất thời hiện lên nụ cười âm âm. Đám Tham Dị Thù chưa thành thục này làm sao có thể chống lại được hủ hủ côn trùng và tử vong biên bức bản thân tỉ mỉ bồi dưỡng nhiều năm. Nhan sắc của Tham Dị Thù thành thục là màu vàng, đám Tham Dị Thù vẫn còn màu xanh nhạt hiển nhiên chưa tiến hóa thành thục. Trong mắt Lý Nhĩ lộ vẻ buồn cười, Lâm Khiếu đừng rất không xác định nhìn hai quần thể đang va chạm chiến đấu kịch liệt. Trong lòng cũng lo lắng vạn phần, Trấn thiên giới đã khởi động một thời gian, một canh giờ lại không tính là dài, nếu như không thể trốn được ra ngoài mà nói, thời gian hạn chế tới mình lập tức cưỡng chế rơi vào trạng thái hôn mê. Thể tích của tham thị thù chỉ giống như một con côn trùng, dáng dấp như cổ thù, thân thể bao trùm bằng lân giáp, tâm tình tàn bạo. Hủ hủ côn trùng và tử vong biên bức chỉ chống đỡ được một đoạn thời gian ngắn đã xuất hiện bại thế. Vô luận là răng nhọn hay thủ đoạn công kích của hủ hủ côn trùng hay tử vong biên bức đối với tham dị thu không hề có bất cứ hiệu quả nào. Từng mảng lớn hủ hủ côn trùng và tử vong biên bức lấy tốc độ mắt thường có thể phân biệt rõ dần dần biến mất. Cho tới bây giờ, tham dị thu vẫn chưa từng phát ra âm thành tại bữa tiệc long trọng trước mắt lại phát ra những tiếng kêu cuồng nhiệt. Bất quá cho dù là trăm vạn con đồng thời phát ra tiếng kêu thì lực lượng cũng cực kỳ yếu ớt. Nụ cười trên mặt lý nhỉ chưa giữ được lâu thì đã biến mất. Mắt mở chừng chừng nhìn số lượng hủ hủ côn trùng và tử vong biên tức cấp tốc giảm thiểu. Bên cạnh đó, lại truyền đến những tiếng xương gãy thật lớn. Kỳ áo chỉ dùng đôi bàn tay trần đã đem hai chân của cốt long bẻ gãy. Chiến ý của Lý Nhĩ giảm đi không ít. Nếu giao thủ với một mình Kỳ áo đã không có chỗ tốt gì, lúc này lại thêm một lâm khiếu đường rình rập bên cạnh, còn tính thêm một gã ám ảnh thích khách chưa xuất thủ, phần thắng của bản thân thực sự quá nhỏ. Thâm độc nhìn lướt qua ba người, quanh thân phát ra hắc khí cuồn cuộn, chỉ chốc lát đã biến mất trong hư không. đường lâm, nơi này không thích hợp ở lâu, đi thôi. Thanh âm quanh quẩn trong hư không, thân ảnh của kỳ áo đã sớm biến mất không thấy. Lý nhĩ vừa đi, sức sống của hủ hồ, hồ côn trùng và tử vong biên tức lập tức giảm sút. Tốc độ thôn phệ của tham thị thù đột nhiên tăng mạnh, chỉ chốc lát đã thanh lý một mảnh đông nghịt. Thân thể của tham thị thù vì thế mà bành trước gấp hai lần, trực tiếp hóa thành những quả trứng trắng noãn trong không chung. Lâm khiếu đừng đem đám, tham dị thù, đang dần dần hóa trứng thu hết vào trong chữ vật đai lưng, rồi hóa thành mũi tên màu vang kim, nhanh chóng độn phi đi, tốc độ so với kỳ áo còn muốn nhanh hơn mấy phần. Nguyên lực được kích phát gấp 3 lần không chỉ có mỗi biểu hiện bên ngoài, lúc đến là do kỳ áo dùng truyền tống quyển trục, trong nháy mắt đã đến. Nhưng lúc quay về Lâm Khiếu Đừng mất không ít công phu, trong khoảng thời gian chấn thiên giới mất đi hiệu lực cuối cùng cũng đã thoát khỏi phạm vi những tên quái vật địa vương giai có thể dùng nguyên thức tra xét, tìm được một hải đảo kín đáo, Lâm Khiếu Đừng liền rơi vào trạng thái ngủ say. Bởi vì Lâm Khiếu Đừng hiện tại có thực lực song đại sư giai cực kỳ đặc thù, bởi vậy tác dụng phụ khi sử dụng chấn thiên giới so với trước đây nhỏ yếu hơn không ít, bình thường cần ngủ say tới một tháng. Hiện tại hắn chỉ mê man 10 ngày. Sau đó Lâm Khiếu Đường tỉnh lại liền nhìn thấy ngay Tân Tây Á vẫn đang đứng một bên thủ hộ, lại dùng thời gian 10 ngày phi hành, Lâm Khiếu Đường và Tân Tây Á cuối cùng cũng về đến tòa trang viên tại Thiên Long Thành. Nơi này vẫn như cũ bị tầng tầng ma pháp trận bao phủ. Vừa vào sân Tân Tây Á liền lo lắng hỏi: "Chủ nhân, nơi này đã bại lộ, có muốn đổi một địa phương khác hay không?" Lâm Khiếu Đường lắc đầu nói: Không cần, kỳ áo và đặt khắc giáo không phải là cùng mút phe, ngoại trừ hắn ra không có người nào biết được nơi này. Hai tháng nữa chúng ta chuẩn bị tiến nhập Ma Tháp Cấm địa Lâm Khiếu Đừng đã hoàn toàn không còn phương pháp nào khả dĩ trở về kỳ đông đại lục, lúc này chỉ có thể tiến vào trong Ma Tháp Cấm địa để tìm kiếm mà thôi. Rất nhanh thời gian hai tháng đã trôi qua, ở một khu vực tại cực bắc của Minh Tây Đại Lục. Gần ma tháp cấm địa Từ một tháng trước đã bắt đầu trở lên náo nhiệt Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com Chương 239 Cấm địa ngoại quần hùng tụ ma tháp cấm địa Bị bao phủ trong không gian của một ma pháp trận thật lớn Không gian bên trong lớn đến kinh người Bên ngoài cấm địa có một mảnh thạch lâm Rừng đá, trống trải rộng lớn Thạch lâm chằng chịt rất lộn xộn Có cực nhỏ Có cực cao, lại có cực lớn. Thạch Lâm này lúc bình thường đều lặng yên đứng sừng sững trên một khu đất loạn nham. Mà mỗi khi đến lúc cấm chế bên ngoài, ma tháp cấm địa tiến vào thời kỳ suy yếu, thì Thạch Lâm sẽ trở lên cực kỳ náo nhiệt. Thạch Lâm gần ma pháp cấm chế, từ một tháng trước đã liên tục bị chiếm cứ. Rất nhiều tu luyện giả từ khắp nơi trên Minh Tây Đại Lục đều đến đây thử vận may. đợi các phá trận sư của hai đại giáo hội mở ra ma pháp trận mỗi một cây thạch trụ có khả năng đặt chân chỉ có vài thước vuông chiều cao của thạch trụ lại không đồng đều thạch trụ cao lớn đều được tu luyện giả có tu vi cao thâm chiếm đoạt người có thực lực yếu chỉ có thể đứng tại một vị trí xa xa tại mấy thạch trụ rất gần cấm chế hiện rõ trong mắt người khác đang có vài danh nhân của minh tây đại lục đang đứng Một nữ tử tóc vàng vóc người cực kỳ yểu điệu mê người đứng trên một cây thạch trụ cao to buồn chán đưa mắt nhìn bốn phía, tựa hồ như đang đợi cái gì đó, lại như không phải. Nếu như lâm khiếu đường ở đây nhất định sẽ nhận ra nàng chính là vị thần thánh nữ ma pháp sư trước kia truy sát bản thân trên hòn đảo nhỏ, thậm chí còn hạ thánh quang chi độc lên người lâm khiếu đường, chính là lai đặc giáo hội thánh nữ, tạp Tây Lý Á, một gã nam tử rất đẹp. Chai, đứng tại một cây thạch trụ cách tạp Tây Lỉ Á không xa, phía sau lưng có đeo một cây cung tiễn màu xanh đậm cực kỳ tinh xảo. Trên người tản mát ra nguyên khí lực cường đại không gì sánh được, đôi mắt màu xanh nhu hòa cầm trong tay một chiếc lá màu xanh, dường như đang tập trung nghiên cứu cái gì đó. Một lão giả thất tuần mặc bộ ma pháp bào cũ nát đứng trên một thạch trụ càng gần hơn. Không ít tu luyện giả đều dùng nhãn thần như tránh né quan sát lão giả. Vị lão giả thất tuần chính là thủ tịch ma pháp sư Minh Tây Đại Lục, ốc chát. Có người nói hắn đã có tu vi địa vương giai trung kỳ. Hiện tại vị lão ma pháp sư nhìn qua cực kỳ hiền lành đang tập trung tinh thần dừng lại trước ma pháp trận cấm chế bên ngoài. Ma tháp cấm địa lặng yên như đang tự suy nghĩ cái gì đó. Còn có một vị ải nhân dâu hồng đeo một thanh cử phụ cực lớn rồi xếp bằng tại một cây thạch trụ cao to, đang không ngừng dơ chiếc túi cực lớn từng ngụm từng ngụm uống vào. Trong túi nước hiển nhiên không phải là nước mà chính là rượu ngon tỏa hương thơm ngát. Mỗi khi uống mốt ngụm ải nhân dâu hồng đều phát ra một tiếng thở dài vang vọng để biểu đạt sự hài lòng của bản thân. Cách bốn người không xa, khu vực chỉ có những cây thạch trụ thấp hơn một chút. Nhưng lại lộ vẻ chắc chắn không gì sánh được có một thân hình cực lớn đang say ngủ. Chính là một gã bỉ mông, thân hình cao tới hơn một trượng rưỡi, thể hình to lớn cực kỳ bắt mắt. Vốn hôm nay đệ nhất dũng sĩ bỉ mông tộc Khăn Long không hề muốn vào trong ma tháp cấm địa. Thế nhưng kiếm thánh đại nhân, đệ nhất nhân trong thú nhân tộc lại không đến. Khăn Long không đánh lại được người ta. Không thể làm gì khác hơn là đến nơi này tìm chút vận may. Năm người chính là những tu luyện giả mạnh nhất trong số hơn 300 tu luyện giả đã xuất hiện tại nơi này, những tu luyện giả khác đều tự giác tránh một chỗ khá xa, thậm chí những kẻ tự cho mình là quỷ liều lĩnh cũng không muốn đến gần năm người này. Cách cấm chế xa hơn một chút chính là khu vực tập trung đông đảo tu luyện giả đại chúng, trong đó có một cây thạch trụ dị dạng đồng thời có bốn người đang đứng, hai nam hai nữ. Chính là bốn người trước kia đã thỉnh cầu sự che chở của Lâm Khiếu Đường, công chúa Vilna của Thủy Ma Nhị Quốc và Tùy Tùng. Chờ đợi quá lâu làm cho lão ma Pháp Sư Ba mã lo lắng không thôi công chúa. Tín hiệu của ngươi đã phát đi ba ngày rồi, thế nhưng người kia vẫn chưa thấy tới, chỉ sợ là hắn không đến. Vilna ngắm nhìn bầu trời xa xa, nàng rất tự tin nói, hắn nhất định sẽ đến. Không có tu luyện giả nào có thể chống lại được mê hoặc của những bảo bối có trong ma tháp cấm địa. Đại kỵ sĩ Đức Tạp Tư ôm chặt cây trường thương màu bạc trong tay, không phải rất xem trọng nói, khó nói. Người đó trông như thế nào cũng không giống một người chắc chắc giữ chữ tín. Huống hồ người ta đã tu luyện đến tu vi cao thâm như thế, tiến vào trong cấm địa ngược lại là một hành động không thông minh cho lắm. Linh hồn dai phóng mắt toàn bộ đại lục cho dù không phải là cao thủ cấp cao nhất nhưng cũng đủ lăn lộn không cần nhiều cố kỵ Cần gì phải vào trong cấm địa Phải biết rằng coi như là linh hồn dai tiến vào trong ma tháp cấm địa cũng không phải tuyệt đối an toàn Đặc biệt đi vào tầng trong lại càng nguy hiểm hơn Làm một thiếp thân hộ vệ của Vilna Lộ Hy không hề phát biểu cách nhìn của chính mình Mấy ngày hôm nay công chúa Điện Hạ tiểu tụy hơn rất nhiều Mỗi ngày ngoài trừ tu luyện ra, hầu như chuyện gì cũng không làm. Sấm trận tìm bảo vật trong đó đã trở thành ký thác tất cả hy vọng của nàng hiện tại. Lộ hy cũng không muốn đả kích nàng nhiều hơn nữa. Lão ma Pháp Sư Ba mà tự diễu cười còn có năm canh giờ nữa là lúc khai trận. Nghe nói trong một canh giờ hai đại giáo hội sẽ phái ra hơn 10 phá trận sư ra mở trận. Đến lúc đó nếu như không đến mà nói. Chúng ta chỉ có thể liều mạng hộ tống công chúa sấm trận tìm bảo vật mà thôi. Chỉ là lấy thực lực của mấy người chúng ta. Chỉ sở tiền vốn để lăn lộn tại tầng ngoài cũng thiếu a. Đức Tạp Tư tự tin cười nói. Lần này ta đã mang theo bảo bối của mình đến. Chỉ cần có nó ở đây. Vậy thì chúng ta có thể tìm được thứ gì đó tại tầng ngoài. Tựa hồ như để hưởng ứng lời nói của Đức Tạp Tư. Thạch chủ ngay bên dưới có một tiếng ngầm nhẹ có thể mê hoặc người khác của lang mạ sừng đen. Ngoài miệng na nói một cách rất tự tin, thế nhưng lúc này trong lòng nàng cũng đang chìm xuống, thời gian còn lại không nhiều lắm. Người đó đã ước định với chính mình thế nhưng bây giờ vẫn chưa thấy đến. Ước định ngoài miệng cũng không có bao nhiêu bảo đảm một khu tụ tập tu luyện giả khác, hai vị thiếu phụ Mỹ lệ đồng dạng lo lắng nhìn phương xa. Không ít tu luyện giả nam tính đã sớm có suy nghĩ chiếm đoạt đối với hai vị thiếu phụ xinh đẹp này, nếu như không phải nguyên lực tỏa ra trên người hai nàng không kém, ít nhất cũng có đại sư Giai mà nói, chỉ sợ là sớm có người không nhịn được xuất thủ chiếm đoạt hai vị thiếu phụ Mỹ Lệ. Hai thiếu phụ Mỹ Lệ chính là Nạp Lan U và Lạc Phí Hóa Trăng Mà Thành, đương nhiên ở chỗ này gọi Nạp Lan U là Lan Nhã càng thích hợp hơn một chút. Lan Nhã... Bằng hữu của ngươi thực sự sẽ đến hay sao? Lạc phỉ không xác định hỏi. Nếu như không phải Lan Nhã nói có cường thủ tương trở thì có đánh chết nàng. Lạc phỉ cũng tuyệt đối không đế đây sấm trận. Cho dù hiện tại trong lòng Lạc phỉ cũng không phải rất chống cự. Thế nhưng bên trong thực sự quá nguy hiểm. Tất cả mọi người ở đây có thể không đến. Nhưng hắn nhất định sẽ đến. Trong đôi mắt mỹ lệ của Lan Nhã hiện lên một tia ngoài niệm. Đúng lúc này. Đám tu luyện giả trong thạch lâm đột nhiên khởi xướng một trận rối loạn kinh hoàng, một cố khí tức cường đại đang dùng tốc độ cực nhanh hướng về phía thạch lâm. Xa xa chợt hiện lên một đoàn mây màu tím, là do quang mang màu tím di chuyển với tốc độ nhanh chiếu rọi mà hình thành, tử quang siêu một tiếng, thân hình phóng thẳng tới khu vực gần ma pháp cấm chế. Một gã nam tử anh Tuấn Thình Lình xuất hiện trên một cây thạch trụ to lớn, trên mặt hiện rõ nụ cười không đổi. Chính là lai đặc giáo tránh án thánh đường sở thẩm phán, áo phỉ khắc. Bộ phần tu luyện giả hắc ám hệ và dị giáo đồ không một tiếng động đều tự giác thối lui ra xa nam tử mới đến. Đại danh của thần thánh linh hồn kiếm sư áo phỉ khắc từ lâu đã vang vọng khắc minh tây địa lục. Không người không biết, không người không hiểu. Đặc biệt là những tu luyện giả không hợp với lai đặc giáo chỉ cần nghe tên đã sợ mất mật tránh thật xa. Đừng nói là nhìn thấy gần như thế này. Biểu tình của nam tử tinh linh và ốc chát cực kỳ đạm mạc, chỉ hơi hướng về phía áo phỉ khắc gật đầu tỏ ý tư. Áo phỉ khắc cũng hơi quay đầu gật nhẹ nhàng coi như là đã bắt chuyện. Ánh mắt của tạp tây lì á trượt lé lên, không đồng ý nói. Thế nào mà bây giờ mới đến? Bắt mấy tên tiểu tặc mà kéo dài thời gian như vậy sao? Áo phỉ khắc nhún nhún vai nói, đám người chúng ta làm sao có thể so được với thánh nữ điện hạ Đối với Điện Hạ mà nói chỉ là mấy tên tiểu tặc mà thôi, thế nhưng đối với chúng ta mà nói chúng là những đại tặc A. Tạp Tây Lý Á còn đang nói muốn cái gì đó thì bị ải nhân dâu hồng cắt đứt, áo phỉ khắc. Gần đây có bắt được nữ tử Đông Phương những rượu đó hay không? Năm năm trước ta đã nếm thử rượu do nàng ta nhưỡng ra, cho đến bây giờ hương vị vẫn còn không tan trong miệng, loại rượu đó thực sự quá tuyệt vời. Áo phỉ khắc cười khổ một chút, không hề đáp lại. Vị thiếu nữ đông phương đó chính là cái gai đau nhức từ khi hắn lên làm thánh đường sở thẩm phán lai đặc giáo đến nay. 30 năm gần đây áo phỉ khắc chưa bao giờ thất thủ khi bắt dị giáo đồ Thế nhưng trong lần bắt bớ 5 năm trước hắn lại phải nếm mùi thất bại. Thất bại vô cùng thảm hại. Nghĩ lại đối phương nhìn qua mới chỉ là một tiểu cô nương 10 năm 16 tuổi mà thôi. Áo phỉ khắc liền đau đầu không ngớt. Nếu như chỉ thuần túy dùng chiêu thức thì đối phương chỉ cần một tay đã có thể dễ dàng đánh bại bản thân. Chuyện này áo phỉ khác chưa bao giờ nhắc qua với bất kỳ ai, cũng không dự định nhắc tới. Thế nhưng nó vẫn là cái gai châm chích trong lòng hắn. Trên một tảng đá lớn cách ải nhân dâu hồng không xa có một gã kiếm sĩ quý tộc, mặc bộ trọng khải hoa lệ phát sáng. Khí tức nguyên lực trên người tỏa ra thực tế rất không kém, chí ít cũng có tu vi đại sư giai đỉnh cấp. Người này tên là Bố Lý Tư, là một đại quý tộc, từ năm ngày trước đã đến nơi này, hắn muốn cùng mấy cao nhân trò chuyện gì đó, thế nhưng không có người nào thèm để ý đến hắn, lộ vẻ rất không thú vị, lúc này mới chen vào nói, áo phỉ khắc nhất định không hề gặp lại nữ tử đó, nếu không đã sớm đưa nàng ta lên hỏa hình đài rồi, hải nhân dâu hồng, ngươi đừng nghĩ đến chuyện uống lại loại rượu đó nữa, ha ha ha. Bố Lý Tư tự cho mình là một nhân sĩ có thể sánh được với đám cao thủ đằng trước, thế nhưng ải nhân dâu hồng đến liếc mắt cũng không thèm đưa đến một lần, về phần áo phỉ khắc đã sớm đưa mắt nhìn về nơi khác, hoàn toàn không thèm chú ý đến hắn. Tiếng cười của bố Lý Tư trong sự xấu hổ dần dần nhỏ lại, không lâu sau khi áo phỉ khắc hạ xuống thạch lâm, xa xa lại truyền tới khí tức cực kỳ cường đại. So với áo phỉ khắc lúc đến còn mạnh hơn rất nhiều Hơn nữa lại không phải chỉ có một người Một chiếc thuyền bằng băng bị bao phủ trong một màn hắc vụ cấp tốc bay tới Trên thuyền băng có một nam một nữ đang đứng Nam tử có thân hình cao lớn Khuôn mặt chữ điền đầy sát khí Nữ tử tuyệt mỹ không gì sánh được Một thân trường bảo màu đen không thể che giấu được thân thể mềm mại căng tròn động nhân bên trong Bộ Lý Tư ngẩng đầu nhìn lên bầu trời Tỏ vẻ người quen cũ lầm bẩm thế nhưng lời lầm bẩm lại rất lớn tiếng, giống như là sợ người khác không nghe thấy là mông tạp hội trưởng và thánh nữ áo la lạp của đạt khắc giáo. Đã lâu không gặp, tử hồ như tu vi lại tăng tiến không ít a Trên mặt tạp Tây Lý Á hiện lên một tia ngạc nhiên, cho dù nàng đã sớm thu được tin tức, thế nhưng khi thực sự nhìn thấy áo la lạp không hề có chút tổn hao nào, nàng vẫn không tránh được giật mình không nhỏ. Phải biết rằng trước kia áo la lạp hầu như hồn diệt, cho dù đạt khắc giáo có bản lĩnh thông thiên đi nữa cũng không thể cứu trị được cho nàng. Thế nhưng sự thực xảy ra trước mắt lại không thể không tin. Khi đến không trung trên thạch lâm, thuyền băng lập tức tan giả, mông tạp và áo la lạp cùng huyền phù trên không, nhìn lướt qua phía dưới một lượt, đều không tìm được điểm dừng chân, chậm rãi nhẹ nhàng hạ xuống dưới. Bố Lý Tư nhìn thấy mông tạp hướng phía mình mà tới, nhất thời vui mừng quá đỗi, khuôn mặt tươi cười, nhiệt tình chào hỏi, mông tạp, pháp trận sư của quý giáo bao giờ mới tới? a ánh mắt của mông tạp lạnh lùng nhìn bố Lý Tư, lại nhìn thạch trụ bên dưới, gầm nhẹ một tiếng, cút. Bố Lý Tư trước đó vẫn hăng hái bừng bừng, hiện tại đến dám cũng không dám phóng một cái. dám xịt nhảy sang một cây thạch trụ khác. Sau đó làm bộ như chưa có chuyên gì phát sinh bắt đầu quan sát xung quanh. Ai nhân dâu hồng và áo phỉ khác kinh ngạc nhìn người này, rất khó lý giải vì sao trên đời này lại có loại người không tự tôn da mặt dày hơn tường thành như hắn. Sau đó, lai đặc giáo lại đến thêm một đại chủ giáo gia la, đặt khắc giáo cũng không nhường nhìn ai đồng dạng có thêm một vị đại chấp giáo Nila tới. Đều là những cao thủ linh hồn dai trung kỳ, phá trận sư của hai đại giáo hội thoáng cái đã đến nơi trước khi mở phong. Ấn nửa canh giờ, đều là cười đại hình phi hành khí mà đến. Gần hai mươi vị phá trận sư vừa đến đã bắt đầu chuẩn bị cho công việc mở phong. Ấn, thời gian nhanh chóng trôi qua, một canh giờ rất nhanh trôi qua. Ma pháp trận thủ hộ bên ngoài của ma tháp cấm địa Sau một hồi khởi động phá trận đã sắp mở ra Thế nào đến bây giờ vẫn chưa thấy đến Lúc này, ngay cả nạp lan u cũng cảm thấy không xác định Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com Chương 240 Tiến nhập ma tháp cấm địa giải ma pháp trận Rốt cuộc dưới sự thôi động của 18 vị pháp trận sư dần dần vận chuyển Thủ hộ ma pháp trận bên ngoài, ma tháp cấm địa phát ra âm thanh ẩm ý. Ma pháp trận thủ hộ tiến vào thời kỳ suy yếu không duy trì được bao lâu liền bị mở một lỗ hổng không nhỏ. Cánh cửa không gian trước động chậm rãi mở ra. Rốt cuộc đại môn tiến nhập, ma tháp cấm địa cũng đã được mở ra hoàn toàn. Hơn 500 tu luyện giả ở đây hiện tại, trên mặt mỗi người đều hiện rõ các loại chờ mong. Tuy nói trong lòng mỗi người đều dục dịch. Thế nhưng đám cao thủ đỉnh cấp phía trước Thạch Lâm còn chưa động thủ, không ai có can đảm sấm trận trước họ. Trong suốt bốn canh giờ áo la lạp xuất hiện, tam đại cao thủ của Lai đặc giáo vẫn dùng loại cánh mắt vô cùng ngạc nhiên nhìn nàng. Tạp Tây Lỷ Á, áo phỉ khắc và gia la chính là chủ lực bao vây tiểu trừ áo la lạp trước kia. Ba người này tận mắt nhìn thấy thánh nữ đặt khắc giáo hương tiêu ngọc vẫn. Chỉ là cuối cùng đã khởi động một hắc ám truyền tống quyển trục chạy thoát thân, nhưng mảng của nàng tuyệt đối không giữ được. Rốt cuộc đạt khắc giáo đã dùng phương pháp gì mới có thể chỉ hết được cho áo la lạp. Đây chính là nghi vấn lớn nhất trong lòng tam đại cao thủ Lai Đặc Giáo. Trong mấy đại cao thủ ở nơi này, có ba người đã sấm trận 300 năm trước là Ốc chat, Gia La và Ni La và cũng đã an toàn quay về. Ngoài ra còn có hai người khác nhưng đã sống hết thọ nguyên chết nhiều năm trước Ba người này đều là ma pháp sư nhưng giữa họ có sự bất đồng Ốc chát là tự nhiên hệ ma pháp sư Từ 300 năm trước tu vi của hắn đã tiến nhập vào địa vương giai Gia La là quang minh hệ linh hồn ma pháp sư Còn nila là hắc ám linh hồn ma pháp sư đạt khắc giáo nila cho tới bây giờ Sắc mặt vẫn thủy chung duy trì sự bình tĩnh Cuối cùng khi cánh cửa ma pháp trận mở ra là lúc hướng ánh mắt độc ác nhìn ra la nói 300 năm trước đã để cho người chiếm tiện nghi thật lớn Chỉ cần một cây, thần thi thảo Đó cũng đủ làm cho một người sau trăm tuổi chắc chắn trở thành cao thủ địa vương giai của Minh Tây Đại Lục Không nghĩ tới đến tay ngươi lại lãng phí Sớm biết như vậy, cho dù phải liều mạng chịu nguy hiểm tổn hao nguyên khí Thì bản chấp giáo cũng phải cướp cho được, thần thi thảo Gia La ngược lại không hề tức giận, mỉm cười nói, Vậy còn phải xem nila chấp sự có được bản lĩnh đó hay không? Gốc, thần thi thảo, đó ta thực vô phúc hưởng dụng, Câu lãng phí vừa nói không biết từ nói từ đâu mới đúng, nila La hử lạnh một tiếng ngươi bán cho lý nhị chính là lãng phí. Gia La lắc đầu nói, Nội bộ giáo hội các ngươi ta không quản được, Một vị đại chủ giáo, một vị chấp giáo, Chưa tiến vào trong ma tháp cấm địa thì bầu không khí giữa họ đã bắt đầu nóng bỏng. Mông tạp thì trợn mắt nhìn áo phỉ khắc. Áo phỉ khắc lại không muốn phát sinh bất kỳ xung đột nào giữa hai phe phái tại nơi này. Thế nhưng lửa giận của tạp Tây Lì Á lại bốc cao rốt cuộc cũng không nhìn được nói. Mông tạp hội trưởng, một đoạn thời gian trước một gã hắc ám võ sĩ tài quyết hội của các ngươi đã thương kiến tập thánh đường võ sĩ của bản giáo. Ngươi hẳn là biết rồi đúng không Mông tạp nhướng mày đánh giám Cũng có thể kinh động đến thánh nữ điện hạ Thực sự làm cho bản hội trưởng thêm kiến thức Đó chỉ là mấy tiểu bối chơi đùa mà thôi Hư hắc ám võ sĩ của quý giáo Rõ ràng có tu vi sư giai đỉnh cấp Còn gã kiến tập thánh đường võ sĩ Của bản giáo mới chỉ có tu vi Năm tinh võ sĩ Nói cách khác chính là các ngươi khi dễ người khác Tạp Tây Lì Á giận dữ nói Mông tạp cười lạnh khi dễ, thực nói giỡn, giáo đồ của các ngươi đông đúc như mây, chúng ta làm sao dám khi dễ các ngươi. Trong đó có một gã thực tập võ sĩ tại 10 năm trước không thể chữa trị được mà mất mạng, đồ giỡn cũng có thể giết chết người. Đừng đừng là tài quyết hội hội trường, sẽ không nên nỗi trợn mắt nói dối đấy chứ. Tạp Tây Lý Á châm chọc khiêu khích nói, mông tạp nghe xong phát hòa, ngươi muốn... Để cho trận chiến tranh giáo hội vừa mới kết thúc lại bùng phát lần nữa, ốc chát thấy tình thế không ổn lắm, nếu như ở chỗ này đánh nhau, vậy thì ai cũng đừng nghĩ tiến vào, không đồng ý nói, nhị vị có ân oán gì xin mời đi ra ngoài, việc quan trọng bây giờ chính là tiến nhập ma tháp cấm địa, không nên nhiễu loạn phá trận sư mở trận.